kìa rừng thu chút lá la bay bay về phương nào Kiếng ngàn hoa heo héo Sắc hương nay xưa còn đâu Đừng nói tiếc đừng than van đời nối kết rồi tan Thế gian Bao bọc tôi, dù thời gian trôi qua, đấng trời chiêm trong bóng tôi. Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Thời hoàng kim rực rỡ, thoáng qua như mộng xuân thì bạc vàng theo danh sa ai không câu từ ly, đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan, thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Mao vóc tôi thời gian trôi qua đất trời chiêm trong bóng tối Cuộc tình xưa êm ái Vơ tan như bọt qua cầu Người tình tôi thương mến Đã đi xa nay còn đâu Đừng nuối tiếc, đừng than văn Đời nối kết rồi tan Thế gian phù vân. Wat een nieuwe thiên chúa, hangen vẫn bao Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong mai, mãi mai, mãi mai, mãi